Tôi không nghe lầm nói chứ Cái tên này muốn điều động cả tới Hai sư đoàn bộ binh đến đây đó <cười> Lâu anh ta béo Anh ta thật sự lại ho ra kìa mấy tên thuộc hạ đắc trí Của Đinh Chí Biến Không kìm được mà lại cười nhạo hi hi ha ha Đinh Văn Bán thì cũng liền mở miệng Bác hả Giờ với bọn họ làm gì Cứ ra lệnh thẳng cho đám lính dưới tay của bác đi Bắt hết chúng là được mà Đinh Chí Biến thì lại cười tụm tim liền nói Không không không, bác muốn chờ đủ 10 phút ở đây Bác muốn xem thử rằng anh ta làm như thế nào để cho bác bỏ giọng được tầm mắt đây Làm sao có thể điều động tới 2 sư đoàn bộ binh đến đây nha <cười> Toàn bộ thuật hạ của ông ta đều đọc loạt cười to, khinh thường nhìn tới Trần Ninh Ai cũng biết, bộ trưởng Đinh đang cố tình trêu chọc Trần Ninh để cuối cùng anh không thể xuống đài đây Trần Đinh thì chẳng gặp bình tĩnh, khóe miệng hơi cong lên, nghiền ngẫm nhìn về phía đám người của Đinh Trí Viễn. Đinh Trí Viễn thấy dáng vẻ này của Trần Đinh lại cười nạnh. Hả? Còn giả bộ như là chả có chuyện gì ư? Kiểu như là anh ta thật sự có thể điều động được quân đội vậy nhỉ? Đinh Văn Bác nhìn đồng hồ cười hi hi. Hiện giờ đã là hơn 5 phút rồi, cách 10 phút mà anh ta nói cũng chỉ có vài phút nữa thôi cái gọi là hai sư đoàn bộ binh đâu nhỉ đúng lúc này bỗng nhiên phòng không của hải thị cảnh báo nhưng mà lại đinh cuồng kêu lên cảnh báo phòng không bình thường sẽ không có vàng mà thường thì chỉ kêu khi là thành phố gặp sự tấn công hay là thực hiện các việc diễn tập gặp phải tấn công cảnh báo phòng không thì mới vàng lên cơ bản thì ở trước kia hải thị đều phải thực hiện mỗi một đợt diễn tập phòng không toàn thành phố hàng năm nên là toàn bộ các sư cân của thành phố Hải Thị đều hiểu rất rõ. Một khi cảnh báo phòng không vang lên, có nghĩa là giới nghiêm toàn thành phố. Tất cả mọi người phải quay trở về nhà. Ngoài quân nhân ra thì bất kỳ ai cũng không được đi lại ở trên đường. Đình Chi Viễn và Đình Văn Bác cũng như là các chiến sĩ của danh trại chuẩn bị ở đây. Nghe tiếng cảnh báo phòng không vang lên, bọn họ đều hà sững sờ. Đình Chi Viễn không biết làm sao, do hỏi cấp phó ở bên cạnh. Sao lại thế này? Đêm khuya khoát, sao lại đột nhiên mở cảnh báo phòng không rồi? Gần đây thành phố Trung Hải, chúng ta có sắp xếp diễn tập gì hay không? cấp phó thì cũng chẳng hiểu cái gì. Tràn ngập mê mang lại liền nói. Không có nghe nói. Nẽ ra nếu như có diễn tập phòng không, thì bộ vũ trang của chúng ta chắc chắn phải nhận được thông báo từ sớm chứ. Đinh Chi Viễn cũng vừa giật mình lại vừa giận dữ. Nhưng mà hiện giờ cảnh báo phòng không lại vang lên là như thế nào đây? Là nhân viên công tác làm sai khiến cho cảnh báo phòng không vang lên hay là có tình huống đột ngột sao? cấp phó vội vàng này nói Tôi gọi điện thoại hỏi văn phòng thành phố, hỏi chuyện một chút xem sao Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp gọi điện thoại, cho hỏi tình huống cụ thể Thì ở trên trời ở phía xa xa đã bay đến hai chiếc trục thăng chiến đấu mới nhất Chúng bay ở tầng trời thấp, lướt qua đỉnh đầu của mọi người, khảo thét ầm ầm Tiếp theo, ở trên bầu trời nơi xa lại chuyển đến tiếng máy bay trục thăng phành phạch phảnh phạch. Sau đó thì đã thấy không ít các máy bay trục thăng lực lượng vũ trang lấp lé tín hiệu khác, như là mây đen che bầu trời bay về phía khu tiểu khu giang tân. Tiếng ầm ầm lại tiếp tục vang lên, mấy chiếc xe tăng bọc thép loại nhẹ phù hợp tác chiến ở trong thành phố. Giờ lòng pháo ầm ầm xuất hiện ở trong khu tiểu khu giang tân, hùng hổ hồ bao vây ở nơi bên này. Sau đó còn có mấy chiếc trục xe vẹt đã Phũ trang được trang bị súng máy tốc độ cao Lính điều khiển súng máy ở trên đó Đều nhắm súng vào ngay đám người của đình tri viễn Lộc cọc, lộc cọc Lời xa là những tiếng giày lính chỉnh tề Dẫm chân xuống dưới đất Thế mà lại là rất nhiều quân chính quy Mang dứng tự động Họ dùng dũng oai vệ Khí khách hiền ngang bước nghiêm Vậy đấy ở bên này như đã sát thép ập đến vậy Đình Chi Viễn và Đình Văn Bác cũng như là những binh lính hậu cần ở đó cả đám đều hoàn toàn sững sở. Đình Văn Bác tái hết cả mặt, cả người không kiềm chế được mà lại run rẩy, nói chuyện không nhanh không nhẹn mà lại run rẩy liền nói: Ba cả thật sự tới rồi, trần đinh vậy mà thật sự có thể gọi điện thoại để điều động quân đội đến đây đó. Đình Chi Viễn cũng đã chản ngập vẻ hoảng sợ và muốn chết. ông ta run như cầy giấy, mồ hôi tuôn ra như mưa, giọng nói run rẩy sao có thể, sao có thể như vậy đây? lúc này thì một chiếc xe chỉ huy liền xuất hiện, một người đàn ông trung niên mặc quần phục thiếu tướng đứng ở trên xe chỉ huy, đúng là vương đạo phương. vương đạo phương cầm loa quân dụng ở trong tay quát lớn, phong tỏa hiện trường. lập tức thì hai sư đoàn bộ binh ở tại hiện trường, tổng cộng hơn hai chiến sĩ trực tiếp hoàn toàn phong tỏa toàn bộ khu tiểu khu tăng tân. vương đạo phương nhanh chóng gọn gàng nhảy từ trên xe chỉ huy xuống. Rồi chạy chậm thẳng đến đây. Đình Chỉ Viễn thấy Phương Đạo Phương sáng nặn ra một nụ cười gượng ép, định bước lên đón Phương Đạo Phương. Nhưng ông ta vừa mới đi được hai bước, lập tức đã bị các chiến sĩ của sư đoàn bộ binh ở hiện trường dùng súng tự động đẩy ép về, còn bị nghiêm khắc cảnh cáo đứng tại chỗ. Đình Chỉ Viễn đỏ mặt lên. Ông ta là bộ trưởng quản lý quân hậu cần, có võ trang, không hề có tí mặt mũi nào trước quân mặt của chính quy. Chỉ thấy rằng Vương Đạo Phương chạy thẳng đến trước mặt của Trần Ninh, sau đó đứng nghiêm cực kỳ là nghiêm túc, sơ tay chào Trần Ninh lớn tiếng để nói. Báo cáo thủ trưởng, chỉ huy quân khu thành phố Trung Hải, tỉnh Giang Nam, Vương Đạo Phương đến. Phụ mệnh xuất lĩnh hai xây đoàn 146 và 147 bộ binh đến khu vực tác chiến được chỉ định. Xin thủ trưởng tiến hành chỉ thị tiếp theo. Trần Ninh khoanh tay đứng, thản nhiên phân công. Tiến vào trạng thái chuẩn bị tác chiến. Vương Đạo Phương thưa, tuân lệnh. Lập tức hiện trường vang lên một loạt tiếng lên đạn sẵn sát Toàn bộ pháo của xe tăng Súng máy tốc độ cao Cả của xe vẹt giã, phũ trang và cả máy bay trực thăng trên không Đều nhắm chuẩn về đám người của Đinh Chí Viến Tuy là lòng của Đinh Chí Viến đã tuyệt vọng Nhưng mà ông ta còn chưa hoàn toàn hỏng mất Nhưng mà Đinh Viễn Bác thì lại không được rồi Anh ta thấy cái cảnh này Lập tức sợ tới mức hai chân nhũn ra Ngã ngồi ở dưới đất một luồng mùi hôi thối của phân và nước tiểu thoát ra từ trên người của anh ta, thế mà anh ta đã bị dọa đến mức đại tiểu tiện, mất khống chế rồi. Vương đạo phương nhìn tới đám người của Đinh Chi Viễn đang hoàn toàn bị bao vây, run bần bật liền quát, tước tất cả vũ khí của bọn họ. Lập tức, các cây súng trường kiểu cũ của các thuộc hạ Đinh Chi Viễn đã bị cướp nại hết. Lúc này, Trần Ninh mang theo đám người của Vương đạo phương điện chữ đi đến. Trần Ninh nhìn tới Đinh Chi Viễn đầy là kính sợ, môi thì trắng bệch. Lại nhìn xem Đinh Văn Bác ngã ngồi ở dưới đất, đại tiểu tiện không cống chế. Trần Ninh cười lạnh. Hai người các anh làm sao vậy? Không phải muốn mở rộng tầm mắt sao? Sao lại vô dụng như vậy rồi? Đinh Văn Bác bò dưới đất, than thở khóc nóc, liên tục dập đầu lùi lùi nói: Anh Trần à, tôi sai rồi, tôi tôi đã biết sai rồi, tôi có mắt không chồng. Cầu xin anh đại nhân không nhớ tới quá khứ của tiểu nhân Xem tôi như cây rắm mà thả đi đinh di viễn cũng xun dậy giơ tay chào Trần Ninh Chào Trần Thủ trưởng Trần Ninh cười nảnh Đừng gọi tôi là Thủ trưởng Nút lưỡi ông nói tôi là hàng xả kia Hơn nữa Ông còn nói rằng tôi đã bán đứng bí mật quốc gia Là gián điệp của nước ngoài Ông mang theo thuộc hạ của cả danh chạy Hồng hồng ngò hồ muốn tới bắt tôi Tôi trong mắt của ông là Thủ trưởng gì đây vương đạo vương nghe vậy khuôn mặt lộ vẻ phẫn nộ mắt lóe tới tửa giận trầm giọng liền nói đình chỉ bến ông thật là to gan nha ông thế mà lại có cả can đảm vô an cho thiếu soái còn dám tự tiện điều động quân hậu cần đi bắt người ông là muốn làm phản sao đình chỉ bến chập tét quỳ bùp xuống ông ta khóc nước nọ run rẩy liền nói thiếu soái à tướng quân vương tôi biết sai rồi trần ninh lạnh lùng liền nói biết sai mà có tác dụng Vậy còn cần quỷ luật quân đội và cả pháp luật làm cái gì đây Đình chỉ biến nghe vậy thì hồn phách bay mất luôn Cái kiểu này thì coi như là Chính là định đưa ông ta đi mà nghiêm khắc xử lý rồi Ông ta lập tức bỏ đến trước mặt của Trần Ninh Muốn ôm chân của anh xin tha Bởi vì chỉ khi Trần Ninh buông tha cho ông ta Ông ta mới có thể tránh được một kiếp Nhưng mà Trần Ninh thì lại lập tức tránh đi Ông ta lạnh lùng để nói Đừng có quỳ gối khóc trước mặt tôi Dáng vẻ ớt ước này không dứng với bộ quần áo này của ông đâu Trần ninh ra lệnh Người đâu Lột quần áo của ông ta Sau đó bắt lại với cả Đinh Văn Bác nữa Nghiêm túc xử lý Các chiến sĩ hậu cần Toàn bộ gia tăng quản lý Tiến hành chỉnh đốn, cải cách Về sau sẽ không được xuất hiện các loại chuyện này nữa Phương Đạo Phương liền nói Tuần lệnh Đinh Trì Viễn và cả Đinh Văn Bác nghe vậy hối hận vô cùng Hai người bọn họ biết rằng lần này đã hoàn toàn tiêu rồi Đình Trì Viễn và Đình Văn Bác bị bắt đi. Phương Đạo Phương cũng dẫn các tướng sĩ ruột nuôi. Cảnh báo phòng không cũng đã ngừng. Tất cả ở trong thành phố đều trở lại bình thường. Rất nhiều người dân đồng loạt bàn bạc xem là chuyện như thế nào. Tiểu khu Giang Tân phòng khách ở trong nhà. Tống Trọng Bân mã hiểu lệ cùng với cả Tống Dính Đình mặc áo ngủ và còn buồn ngủ. Tống Dính Đình đều là đang hỏi Trần Ninh chuyện gì xảy ra vậy? Trần Ninh cười để nói À, lúc đầu còn có tưởng chuyện gì cơ? Sau đó thì mới biết. Đây là một cuộc diễn tập phòng không của thành phố Trung Hải. Cả nhà Tống Sinh Đình vẫn không có tì nắm. Thật à? Nhưng mà lúc ấy, sao lại cả đám binh vây nấy chúng ta rồi. Sau đó lại còn có rất nhiều là chiến sĩ quân chính quy vây lại nơi này nữa. Trần Ninh lại cười nhìn nói. Thật à? Đây chính là một cuộc diễn tập phòng không chống khủng bố đó. Những người lính giả làm kẻ địch đột nhập mà quân chính quy thì đã nhanh chóng phản ứng bước đến để đối phó với kẻ địch đó. Đây là một cuộc diễn tập phòng không chống khủng bố. Quân đội đã nhanh chóng phản ứng, còn có cả nhân dân toàn thành phố tham dự đó mà. Trần Ninh vừa nói rất nới, thì TV trong phòng khách đã được chuyển hình ảnh, đã thấy người dẫn chương trình của kênh truyền hình địa phương đề nói, cập nhật tin tức mới nhất. Đêm nay thành phố chúng ta tiến hành diễn tập phòng không đột xuất. Lần diễn tập này giả định tình huống kẻ địch xâm nhập, quân đội địa phương đã nhanh chóng phản ứng bất ngờ và ứng đối cùng với cả nhân dân trong toàn thành phố. Theo thị trưởng Chu Nhật Thụ và các tướng quân Vương Đạo Phương Lên diễn tập phòng không chống khủng bố lần này vô cùng là thành công Cả nhà Tống Sinh Đình nhìn thấy tivi có tin tức Lúc này mới tin lời Trần Ninh mà không có nghi ngờ gì Tống Trọng Bân mã hiểu nệ thì đều dọa khóc dọa cười Tống Trọng Bân cười khổ Ai, hoa ra là diễn tập Ba còn nói rằng Sao lại tự nhiên xảy ra một cái đám binh lính Có võ trang định thấy bắt con rể của chúng ta kìa Mã hiểu nệ thì cũng gật đầu Đúng thế, cũng khiến cho mẹ sợ chết mất rồi Bọn họ cũng thật là Diễn tập thì diễn tập Cũng chả nhắc tới trước để chúng ta còn hiệu Lúc ấy còn khiến mẹ nò nắng muốn chết đây Tống Sĩ Đình Nhiền nói Ba, mẹ, lãnh đạo thành phố và thủ trưởng quân đội Muốn cửa ảnh diễn tập Tất nhiên là diễn tập càng giống thật thì càng tốt chứ Đồng Kha thì ngồi trên sofa không có nói gì Nàng có đôi mắt nhìn xoay xung quanh Cô thầm nghĩ, diễn tập cái khỉ gì trước Mình thấy dám chắc là cái tên Ninh Viễn bác kia đã mời bác cả của anh ta tới đây. gây hấn với cả anh rể. Chẳng qua không biết rằng, đám văn bác nằm mơ cũng không ngờ tới rằng anh rể này đã thiếu xoáy. Cuối cùng thì ăn khổ thôi. Cô dùng bái nhìn tới Trần Ninh như là phát cuồng thầm nghĩ. Anh rể mình đúng là lợi hại. Một cuộc điện thoại đã điều động tới hai sư đoàn. Thật sự quá trâu bò rồi. Mấy ngày tiếp theo, Trần Ninh đã... Sáp nhập tài nguyên của Trần Gia với cả Ninh Đại Tập đoàn Ninh Đại có một số tiền cực kỳ lớn của Trần Gia đầu tư vào Hơn nữa còn có cả hàng mục thuốc đặc trị ung thư gan của Trần Gia Giá trị trên thị trường đã lên tới 200 tỷ Vì này Trần Ninh đã chuyển cổ phần của Trần Gia và của chính anh đến cho Tống Sinh Đình Như vậy thì Tống Sinh Đình hiện tại đã có tới 80% cổ phần của tập đoàn Ninh Đại Tất nhiên đã trở thành chủ tịch tập đoàn Ninh Đại Đồng thời cũng kiêm là tổng giám đốc Trong lúc nhất thời, Tống Dính Đình trở thành chủ đề mới của giới kinh doanh. Trước kia, cô chỉ gọi là nữ thần của giới kinh doanh thành phố Trung Hải, mà hiện giờ cô đã được gọi là nữ thần của giới kinh doanh ràng làm rồi. Các tờ báo kinh doanh, báo thời trang và các hãng truyền thông, thương nghiệp đều đã đồng loạt đưa tin về cô. tên cô đã được chính thức, được ghi vào giới kinh doanh biết đến xem như là thực sự đã bước vào vòng kinh doanh hàng đầu của Hoa Hạ. Thành phố Bắc Phương Phụng Thiền trang viên của Lý Phiệt trong nhà ăn rộng lớn xa hoa như cung điện gia chủ tân nhiệm của Lý Phiệt Lý Tử Thần mặc âu phủ trắng và đang ăn bữa sáng xung quanh có mười mấy thuộc hạ và người hầu cung kính hầu hạ như là hầu vua chúa vậy ở trong tay của Lý Tử Thần cầm một tờ báo thương nghiệp tiêu đề hôm nay là Tống Tinh Đình một ngôi sao mới nổi của thành giới kinh doanh trên ấy ngoại trừ ảnh chụp Tống Tinh Đình mặc trang phục công sở trang nhã cao quý còn kể lại việc tống tiến đình quản lý tập đoàn ninh đại lấy tốc độ tên lửa mà thay đổi từng ngày từ một công ty nhỏ với tài sản có mấy tỷ mà trong khoảng một thời gian ngắn ngủi thôi đã quật khỏi thành một tập đoàn nổi tiếng thế giới tập đoàn ninh đại hiện giờ có sản phẩm vaccine phòng ngừa ung thư gan còn có cả thuốc đặc trị ung thư gan sắp tung ra thị trường chuyên gia trên tờ báo dự đoán rằng tập đoàn ninh đại rất nhanh sẽ thay thế cả lý việt trở thành công ty dược dẫn đầu mới của hoa hạ Thậm chí sẽ trở thành tập đoàn sản xuất thuốc nổi tiếng thế giới. Lý tử thần thấy thế, đôi mắt hiện lên một tia sáng lạnh lẽo khóe miệng nền cong lên. Hả? Thay thế lý phiệt chúng ta, trở thành kẻ dẫn đầu sản xuất thuốc tiếp theo của hoa hạ âm. Lý tử thần cười lạnh lém báo lên trên bàn cơm, sau đó thì sơ tay cầm ly cà phê ở trên bàn. Vừa đúng lúc, một người hầu mang bình cà phê, đang thêm cà phê vào cho anh ta. Lý tử thần này tự dưng lại dơ tay này, Hiến cho người hầu không cẩn thận đổ cà phê vào tay áo âu phục màu trắng của anh ta. Hậu gái thấy vậy sợ tới mức hồn địa khỏi sáng, cuống quýt cầm lấy khăn ăn muốn lau vết cà phê ở trên âu phục của Lý Tử Thần. Cô liên tục xin lỗi, anh ý, tôi xin lỗi tôi xin lỗi. Lý Tử Thần rút tay liếc nhìn tới Hậu gái rồi mỉm cười, không sao, kia sau chú ý một chút là được rồi. Hậu gái nghe vậy thì sững sốn. Còn không kịp phản ứng, lý Tử Thần đã lấy cây dao găm ở trên bàn ăn, phóng nhanh như chớp, xoẹt, dao ăn sắc bán, cắt tới yết hầu của cô gái chị trong chớp mát. Hai tay của cô che cổ rồi ngã vào trong vũng máu. lý Tử Thần ném dao găm xuống, cầm lấy khăn màu trắng, xoa xoa tay và ống tay áo, lạnh đùng sang những thuộc hạ ở xung quanh. Chà tôi đã qua bốn chín ngày rồi, các anh đập tức chuẩn bị. Tôi muốn Đích Thần đi Trung Hải ở Giang Nam báo thù cho cha Các thuộc hạ ở chung quanh đó đồng thanh niên nói Vâng, anh Lý. Lý Tử Thần nhìn thoáng qua Tống Chính Đình ở trên mặt báo ở trên bàn cởi nạnh Thay Lý Việt chúng ta trở thành công ty sản xuất thuốc dẫn đầu hóa hạ tiếp theo ư <cười> E rằng là đang góp đêm nền móng cho Lý Việt chúng ta thì có thôi Vắc xin và thuốc đặc trị ung thư gan của Tập đoàn Ninh Đại tôi đều đã định rồi Tính cách của Lý Tử Thần tàn nhẫn, thích chết chóc, thành quen, hơn nữa, còn làm việc như là sấm rèn gió cuộn. Mạnh đảnh của anh ta vừa nói xong, không bao nhiêu lâu thì rất nhiều tay chân đắc lực của Lý Việt đã đông đảo và thuộc hạ cũng đã tập kết xong. Trưa hôm đó, anh ta dẫn theo đám thuộc hạ, di chuyên cơ đến thành phố Trung Hải. Thành phố Trung Hải, sảnh nầu của một tập đoàn ninh đại, tụ tập rất nhiều phóng viên, đến từ các tờ báo lớn còn có các kênh truyền hình internet và cả truyền thông. Quả ra hôm nay Tổng Giám Đình lấy thân phận Chủ tịch Tập đoàn Ninh Đại đã triệu tập họp báo với họ bên ngoài. Cô tuyên bố rằng thuốc đặc trị ung thư gan của Tập đoàn Ninh Đại Thành Ninh đã thử nghiệm thành công ở trên cơ thể của con người. Bước tiếp theo chính là chuẩn bị xin cấp phép kiểm tra đo nồng của cục thực phẩm và dược phẩm. Tổng Giám Đình nói với cả các phóng viên tại hiện trường. Có lẽ không bao nhiêu lâu sau, thuốc ung thư gan Thành Ninh sẽ chính thức tung ra thị trường nước đó sẽ là phúc âm của mọi người bệnh ung thư gan đó Các phóng viên tại hiện trường đã không nhìn được đồng loạt kinh hồ Sau đó thì mọi người kích động đưa ra các loạt câu hỏi Nhất là giá cả mua thuốc ung thư gan Tống Sinh Đình mỉm cười nên giải thích Thuốc ung thư gan Thành Ninh là tâm nguyện của cha chồng tôi Ông Trần Hồng. Loại thuốc này khi người hoa hạ của chúng ta mua sắm Nhất tình sẽ có giá cả thấp nhất Mục đích của loại thuốc này là để cứu chữa thêm những nhiều những người bệnh. Người bệnh hoa hạ dùng loại thuốc này, giá cả sẽ vô cùng thấp. Lập tức có phóng viên đặt câu hỏi: Chủ tịch Tống, vậy tập đoàn linh đại của các cô không có kiếm tiền sao? Tống Sinh Ninh mỉm cười nên nói, mục tiêu của chúng tôi là thị trường nước ngoài. Rất nhiều thuốc của nước ngoài bán rất rẻ ở nước ngoài. Nhưng mà khi nhập khẩu vào hoa hạ của chúng ta thì lại giá cả vô cùng là quý. Thuốc ung thư gan của hoa hạ chúng ta cũng sẽ bán giá thấp cho đồng bào hoa hạ nhưng mà khi xuất khẩu đi nước ngoài thì giá cả cũng sẽ không thấp nữa. Các phóng viên lúc này đồng loạt kích động nên nói Cô Tống, cô thật sự chính là thiên thần của hoa hạ chúng ta mà. Lúc này Tống Dính Đình lại chú ý đến hiện trường có một người đàn ông mặc âu phục màu trắng. Ở bên cạnh anh ta có một đám thuộc hạ. Anh ta còn đang cười như không cười mà lại nhìn cô lại còn giơ cả tay lên. Tống Dính Đình giơ tay ý hỏi Quý ngài mặc áo phục trắng Anh có câu hỏi gì muốn hỏi sao? Người đàn ông mặc áo phục trắng Đúng là Lý Tử Thần Ánh mắt của mọi người tại đó Đều hướng về phía của anh ta Khóe miệng của anh ta hơi cong lên Cười như lại không cười Tôi không có câu hỏi Tôi chỉ muốn nói một tiếng với cô thôi Tôi thích vaccine phòng ung thư gan Và cả thuốc chữa ung thư gan của cô Hơn nữa tôi còn thích cả cô Nhân đây cũng bổ sung một câu Thứ mà Lý Tử Thần tôi thích chưa bao giờ không thể chiếm được. Lý Tử Thần, gia chủ tân nhiệm của Lý Việt, đầu dòng của thị trường thuốc men hoa hạ Các phóng viên truyền thông tại đó vừa thấy Lý Tử Thần thì đã nhịn không được mà đồng loạt kinh hồn. Sau đó thì ai cũng có cái gì cũng đã không bắt đầu nhắm thẳng vào Lý Tử Thần rồi lại tách tách quay chụp. Các phóng viên đều là kích động. Lý Tử Thần xuất hiện ở cuộc họp báo ra mắt sản phẩm của tập đoàn Ninh Đại. Lại còn có công khai tỏ vẻ đã nhắm đến vaccine phòng ngừa ung thư gan của tập đoàn Ninh Đại, thuốc đặc trị ung thư gan mà thậm chí còn với cả cổ thống nữa. Đây thực sự chính là tin siêu hot của giới kinh doanh. Lý Việt, anh cả của thị trường thuốc men Hoa Hạ, hầu hết thì thuốc men trên thị trường đều có rất nhiều là dây mơ xế má với cả Lý Việt. Lý Việt coi tập đoàn Ninh Đại mới quật khởi chính là đối thủ cạnh tranh mà trên app tập đoàn Ninh Đại cướp hai sản phẩm trung tâm của bọn họ về đó cũng rất là bình thường nhưng mà chẳng những là lý tử thần đã nhắm chúng hai sản phẩm của trung tâm của tập đoàn ninh đại mà lại còn nhắm chúng cả tống chính đình nữa chờ chập anh lý muốn thu cả tài lẫn sắc sao mọi người ở hại tại hiện trường đều là đồng loạt nhìn về phía của tống chính đình lý tử thần thì bất ngờ tấn công không biết rằng tống chính đình sẽ đối phó như thế nào khuôn mặt của tống chính đình như xương giá lạnh đùng đùng nói không được Tập đoàn ninh đại chúng tôi không thiếu tài chính Hai sản phẩm trung tâm của chúng tôi Sẽ không có chuyển nhượng cho người khác Hơn nữa, bây giờ tôi chính là chủ tịch Tập đoàn ninh đại Kiêm cả tổng giám đốc Cũng sẽ không định ăn máng khác Nên anh phải thất vọng rồi Lý Tử Thần và mọi người ở hiện trường Nghe Tống Sinh Đình nói vậy Đều đồng thời cảm thấy sợn sốt Lý Tử Thần nói nhắm đến Tống Sinh Đình Rõ ràng là muốn cướp Tống Sinh Đình Về tay, biến cô thành phụ nữ của anh ta Nhưng một câu lúc này của Tống Sinh Đình không định ăn máng khác như từ chối bị người ta đào đi công ty khác. Nhẹ nhàng giải quyết sự xấu hổ. Các phóng viên tại chỗ đều đã không kìm được mở âm thầm họ gieo cho Tống Sinh Đình. Mọi người đều không kìm được mà để nghĩ. EQ của cô Tống thật thà cao. Một câu nhẹ nhàng thôi thì cũng đã giải quyết được màn khó dễ của Lý Tử Thần bộc lộ ra phong thái lữ thần thương nghiệp của cô. Ngay cả Lý Tử Thần cũng hơi kinh ngạc mà nhìn thấy Tống Sinh Đình. Chạt khóe miệng của anh ta hơi cong lên. Tống Sinh Đình đã khơi dậy tính cách tranh đua háo thắng của anh ta. Anh ta đã quyết định nhất định phải chinh phục được Tống Sinh Đình, cướp Tống Sinh Đình về tay. Lý Tử Thần vừa mới buông tay, dáng vẻ không sao, cười nhìn nói. Vậy thì thật sự là hơi đáng tiếc rồi. Nhưng mà cô Tống, chúng ta có thể kết bạn không? Tống Sinh Đình còn chưa nói chuyện. Một giọng nói đàn ông lạnh nhẽo đã vang lên. Không thể Mọi người ở đó đồng loạt nhìn về phía giọng nói truyền đến Sau đó thì thấy Trần Ninh vừa mới đi vào Lý Tử Thần hiếp mắt Cười như không cười mà nhìn tới Trần Ninh Không thể sao Trần Ninh gật đầu Đúng vậy, anh và thuộc hạ của anh hiện giờ có thể cút đi rồi Đôi mắt của Lý Tử Thần hiện lên một tuần khát khí Khóe miệng hơi cong lên Anh là ai Trần Ninh bình tĩnh nghĩ nghe nói Tôi là Trần Ninh, chồng cô ấy Trần Ninh Lý Tử Thần biết người đàn ông cao lớn y phong mắt sáng như sao trước mắt này là một tên đầu sỏ hại chết cha của mình Trần Ninh Thu hận ở trong mắt càng rõ ràng hơn. Anh ta nghiền ngẫm. <cười> Trần Ninh, tôi định kết bạn với vợ anh thôi. Chú khí độ này anh cũng không có sao. Trần Ninh thản nhiên nhìn nói. Trâm ngôn của tôi luôn là, bạn bè đến thì có rượu thịt ngon tốt, họ đang đến thì có đào thương gậy cầu chỉ với cái mục đích bất lương mà anh mang đến đây thôi tôi không gọi bảo vệ đá các người ra ngoài thì đã rất là khoan dung rồi tự cút đi đừng khiến cho bản thân mất mặt nữa mấy tên tùy tùng với cả đủ loại ngoại hình ở sau lưng của lý tử thần khi nghe trần ninh nói vậy thì cả đám đều tràn ngập vẻ phấn nộ lập tức muốn ra tay giải sới trần ninh nhưng mà lý tử thần thì lại cản lại toàn bộ đàn em của chính mình anh ta rất lịch thiệp mà cười nỉn nói được rồi làm phiền các vị Tôi Lý Trương. Anh ta nói xong, rồi lại nhìn về phía của Tổng Sinh Đình nhướng mày khíp mắt liền nói: "Cô Tổng, tôi sẽ đợi cô ở bên ngoài." Nói xong, anh ta bèn dẫn thuộc hạ ra ngoài. Mọi người ở đó chỉ biết nhìn nhau, xem ra Lý Tử Thần chỉ định không là bùng nổ trước mặt của phóng viên mà thôi. Một lát nữa, anh ta vẫn sẽ tìm tới Trần Ninh và Tổng Sinh Đình đã khơi sự. Khuôn mặt của Tổng Sinh Đình mang vẻ phức tạp, đôi mắt mơ hồ khó tiên đón nắng. Thị trường chủ yếu hiện giờ của tập đoàn ninh đại Là y dực Tất nhiên cô hiểu rất rõ Làm kẻ dẫn đầu thị trường y dực hoa hạ hiện giờ Thực lực ngang dọc của Lý Việt Đáng sợ tới thế nào Lý tử thần tấn công ồ ạt Bây giờ phải nên làm như thế nào thì mới phải đây Cô nò nắng tuyên bố họp báo Kết thúc Mọi người giải tán Trần Ninh thấy Tống Dính Đình chẳng gặp nò nắng Thì mỉm cười an ủi Không sao đâu đừng quá khoai giọng anh ta Tống Dính Đình cười khổ Vậy sao được Anh ta chính là kẻ đại diện cho Ný Việt đó. Ný Việt là đầu dòng của thị trường y dược hoa hạ chúng ta kìa. Trần Ninh cười để nói. Rồi sao chứ? Giải quyết gấu trúc rồi ư? Em chính là quốc bảo. Tập đoàn Ninh Đại đi xử lý Ný Việt. Vậy thì sau này chúng ta chính là công ty đứng đầu thị trường y dược của hoa hạ rồi. Tống sinh đình vốn đang no nắng suốt ruột. Nghe Trần Ninh nói như vậy thì cũng không nhịn được mà lại cười. Câu oan trách? Anh nói bậy gì thế? còn nữa em không mong xa là có thể thay thế được vị trí của lý việt trên thị trường israel đâu chỉ mong bọn họ đừng có chĩa súng vào linh đại của chúng ta đừng có lúc nào cũng chèn ép chúng ta đã tốt rồi trần ninh cười nỉa nói yên tâm đi mọi việc có anh ở đây tống sĩ ninh nghe vậy nhìn đôi ánh mắt kiên định của trần ninh cô không khỏi cảm thấy nồng an ổn có trần ninh cô cảm thấy có an toàn chắc chắn một cách kỳ lạ bảo sao tùng ngữ chẳng nói rằng Chồng là bầu trời của vợ Cô gật đầu dịu dàng để nói Vâng Trần Ninh nhìn thời gian Đã là thời gian tan tầm giữa trưa rồi Anh bè nói với cả Tống Xích Đình Anh đã gọi điện trừ chuẩn bị xe sẽ bãi đốt xe ngầm rồi Em và Đồng Kha ngồi xe đi trước Từ ở bên cửa hông bãi xe đi đi Tống Xích Đình nghe vậy Thì không nhìn được mà liền hỏi Còn anh thì sao Trần Ninh cười để nói Không phải tên ý tử thần kia đang đợi chúng ta bên ngoài sao anh đi gặp anh ta cảnh cáo anh ta đừng đùa với nữa. Tống Sinh Đình thì nhăn mày, không nguy hiểm chứ. Trần Ninh mỉm cười nên nói yên tâm đi. Chồng em ở thứ khác thì không biết nhiều lắm, nhưng mà vẫn có chút tự tin ở hạng mục đấu đá này đó. Tống Sinh Đình biết Trần Ninh phục sĩ cả quân đội Bắc Cảnh rất nhiều năm, hơn nữa cô không chỉ là một lần nhìn thấy Trần Ninh ra tay, thân thủ của anh đúng là rất lợi hại. Tình hình chung thì có lẽ rằng. Tầm trục cả cao lớn thì cũng không phải là đối thủ của Trần Ninh. cơ giận dò. Vậy anh phải cẩn thận một chút nhé. Có gì thì gọi điện thoại báo cảnh sát. Đừng có đánh nhau với bọn họ. Trần Ninh cười để nói. Được, được. Anh nhất định sẽ cố lấy đức phục lòng người. Tống Dinh Đình và Đồng Kha. Theo sắp xếp của Trần Ninh mà đi BNW so là điện chữ điều khiển. Đi từ cửa hông bãi đỗ xe đi ra. Trần Ninh thì lại chạm rãi khởi động xe hồng kỳ của anh. Ngay ngang đi từ ở cửa chính của Kala ngầm ở trong tập đoàn Linh Đại đi xa. Ở trên đường, một chiếc son soi và có năm chiếc Audi màu đen ngưng ở ven đường thành một đoàn xe. Đúng lúc này, là Lý Tử Thần và các thuộc hạ của anh ta đang ngồi canh Trần Ninh và Tống Xuyến Đình đi ra ngoài. Thuộc hạ của Lý Tử Thần thấy xe hồng kỳ của Trần Ninh đi ra, lập tức liền nói: "Xe của Trần Ninh ra rồi, mà sao không thấy Tống Xuyến Đình đi lên xe gì? Đáng lẽ vợ chồng bọn họ phải đi cùng nhau chứ." Ní Tử Thần hiếp mắt Thôi thì kệ đi Nếu mà chỉ có Trần Ninh Vậy thì cứ dạy số thằng nhóc này là được rồi Lái xe theo sau Sáu chiếc xe của đám Lý Tử Thần Lập tức đuổi kịp xe hồng kỳ của Trần Ninh Không bao lâu, Xe đi vào một đoạn đường vắng và hẻo lánh Lý Tử Thần cười dữ tận Vậy lại tìm cơ hội đâm ngược xe anh ta Sau đó lại đập anh ta Vâng anh Lý Rất nhanh Sáu chiếc xe của đám người của Lý Tử Thần đã tạo thành một đám sao đâm mặt trăng rồi, bao vây xe hồng kỳ của Trần Ninh. Trước xe hồng kỳ có hai chiếc xe, ở phía sau thì có hai chiếc xe, hai bên trái phải cũng có mỗi bên một chiếc, hoàn toàn đã bị kẹt ở bên trong. lý Tử Thần cười dữ tận liền nói, tìm cơ hội đâm hắn, đem hắn đâm lật xe. Rất nhanh, một chiếc Audi sau xe của Trần Ninh đột ngột tăng tốc, Muốn đâm ngược chiếc xe hồng kỳ của Trần Ninh từ phía sau ầm một tiếng Một tiếng vàng lớn Xe Audi đánh vào đuôi xe hồng kỳ của Trần Ninh Xe Audi lập tức dập nát Thân xe đã nghiêng đi Cả chiếc xe vọt sang bên ven đường Mà chiếc xe hồng kỳ thì lại hoàn toàn không có sao cả chẳng có chuyện gì Mà lại tiếp tục vẫn đi về phía trước Đám người lý tử thần sợ hết hồn Trời ơi sao chiếc xe của Trần Ninh lại kiên cố tới như vậy Đầu xe Audi đều bị đâm hư Thế mà cái xe của hồng kỳ của Trần Ninh thì lại trà xảy ra xô sát gì cả. Lý Tử thần không tin, chỉ uy mấy chiếc xe Audi còn lại liên tục va chạm với chiếc xe hồng kỳ của Trần Ninh. Thứ bọn họ không biết rằng chiếc xe của Trần Ninh này không phải là xe hồng kỳ bình thường mà chính là do xe quốc gia đã bỏ ra tới hơn 20 triệu chuyên môn định chế cho các thủ trưởng đi. Xe hồng kỳ này không chỉ là có khối lượng siêu nặng mà còn có sức phòng ngự còn kinh người nữa, chẳng những có thể chống cả đạn Lại còn thể phòng cả tên lửa và thuốc nổ nữa. Những chiếc Audi nhỏ bé là muốn đâm nghiêng xe hỏng kỳ. Đây thực sự chính là con kiến đậy cây rồi. Rất nhanh, toàn bộ những chiếc Audi đều đã bị đâm đến hư hại nghiêm trọng rồi. Đồng loạt tấp vào ven đường. Chỉ còn lại một chiếc son roi này của Ný Tử Thần thôi. Ný Tử Thần ý đức thường rằng, chiếc xe này của Trần Ninh không đơn giản. Anh ta vừa mới định dai tài xế, đừng có truy đuổi Trần Ninh nữa. Nhưng mà lúc này khóe miệng của Trần Ninh hơi cong lên. Các anh đâm đủ chưa? Đến lượt tôi. Anh nói rồi nãy nãy xe đâm vành về trước giòn roi của Ný Tử Thần. Âm vang, niền vang lên. Giòn roi như là bị xe tăng đâm phải vậy. Xe quay cuồng hai vòng, sau đó rơi thẳng vào trong cống hôi ở ven đường. Chả Ninh nãy xe ngây ngang mà đi. Ný Tử Thần và thuộc hạ của anh ta thì chặt vật bò ra khỏi cống hôi Bọn họ nhìn chiếc giòn roi đã bị đâm hỏng ở trước mắt. Là nhìn chiếc hỏng kỳ chả bị làm sao, ngây ngang đi mất. Lý tử thần tức giận đến cả người phát xùn lên, vừa tức nghẹn lại vừa kinh giận. Con mẹ cho nó, chúng ta đâm xe hay là bị xe tăng đâm phải vậy đây? Trần Ninh dạy số đám lý tử thần một chút, rồi lại lái xe định về nhà. Lúc này di động của anh lại bỗng vàng lên. Thế mà điện thoại lại do là Tần Triều Ca gọi. Trần Ninh nhận điện thoại, sau đó mới biết, hóa ra là cha của Tần Triều Ca, Tần Hạo lại gặp rắc rối. Tần Hạo lái xe bám đuôi một chiếc Benny, khiến cho mấy thùng rượu và thuốc lá sau cốp của Benny đều bị hỏng. Đám người của chủ chiếc Benny đã bao vây Tần Hạo, đòi bồi thường tổn thất một triệu. Tần Hạo sợ tới mức quá sức. Hơn nữa, hắn cảm thấy rằng lời này đó chính là thuốc lá và rượu không đáng giá tiền. Có khả năng cao là do tạo ngộ tới, rồi là làm tiền xào trá thôi. Hắn ta liền chạy nhanh và gọi điện thoại cho con gái của mình chính là Tần Triều Ca. Tần Giàu Ca đuổi tới hiện trường cũng bị Benny xe của chủ nhân kia và đám người đó vây nên tuyên bố không bỏ tiền sẽ không cho đi. Tần Giàu Ca bất đắc dĩ chỉ có thể gọi điện thoại cầu cứu Trần Ninh. Trần Ninh hỏi rõ vị trí của hai cha con của Tần gia rồi liền nói: cô cứ có đẻ với cả đám người chủ xe Benny kia đi, đừng có chọc giận bọn họ, tôi sẽ đến ngay. Tần Giàu Ca vội vàng liền nói: Ừ, um. phó Tần Phán một chiếc ôn và một chiếc benny cũ dừng ở bên đường chiếc ôn được bám đuôi theo của chiếc benny hai chiếc xe đang ngừng ở bên đường tranh chấp ở bên đường một người đàn ông cao lớn khuôn mặt dữ tợn đôi mắt như trâu đang dẫn theo mười mấy tên thuộc hạ bảo vệ cha con của thần hảo và thần chào ca ngưu mắt nam tử hung hồ y hiếp liền nói một thường tiền nhanh lên một triệu thiếu một xu, ta chặt đứt tay chân của thằng trà này tù ngưu tao cũng không có dễ chọc vậy đâu." Tần Hạo kêu oan. "Các anh đột ngột phanh gấp trước mặt của tôi mới khiến tôi đâm vào đuôi đó mà. Hơn nữa, đuôi xe của các anh có lại thuốc lá và rượu gì chứ? Đóng gói sơ sơ xài vậy, mấy thùng thuốc lá và rượu bày mà có giá cả triệu, bóp trẹt người ta thì cũng không gây gớm tới vậy như các anh chứ." Tần Hạo vừa mới xét này thì khuôn mặt lập tức ăn phải hai cái tát. Tô Ngưu tát Tần Hạo bay hai cái vào tai. Chỉ vào mặt mũi của Tần hạo rồi dần giữ liền mắng Cái thằng xả này, mày có biết thuốc lá và rượu bị mày đâm hư là gì sao? Bao nhiêu đó đều là thuốc lá và rượu cấp riêng cho quân khu của Sàng Nam. Hơn nữa, còn cung cấp cho các thủ trưởng đó. Mày có biết điều thì ngoan ngoãn bồi thường. Không thì đừng trách bọn tao không có khách khí Tần Triều Ca thấy cha bị đánh, lập tức quên mình sông nên, bảo vệ trước mặt của cha. Khuôn mặt của cô lén giận và trừng mắt với cả đám người của tượng yêu. Các anh làm gì? Các anh nói là cấp riêng, là cấp riêng sao? Tôi muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, để cảnh sát xác minh rồi mới nói tiếp. Nói rồi cô lập tức lấy di động, muốn gọi điện thoại báo cảnh sát. Tùng như thì dơ tay cướp điện thoại di động của cô, bụp một tiếng, đập rơi trên mặt đất, khiến cho di động của cô bẻ nát. Tùng như không tọn liền nói, cái đồ bàn đạt thối tha này, ai cho mày báo cảnh sát? Cho mày dí diện cũng như là không sao? Có tin tao sẽ cho hai cha con bọn mày ăn hết chỗ này không? Trong đám thuộc hạ hung thần ác sát của Tùng Yêu, một tên nhộm tóc vàng cười xấu xa nên nói, Ông chủ Yêu à, con này trông không tệ nha. Tùng Yêu nghe vậy, không nhìn được cẩn thận đánh giá tần chiều ca từ trên xuống dưới. Tần chiều ca mặc trang phục công sở bình thường, vừa nãy gã không có quá chú ý đến hiện giờ nhìn kỹ, phát hiện cô trông quyến rũ ngất ngây. dáng người cao gầy, yếu điệu, hai chân vô cùng là thon dài. Hơn nữa, vì là tiến sĩ y học, Trên người của cô có thêm một luồng khí chất trí thức. Đôi mắt của tù ngưu nở ra một ánh cười đáng khinh. Gã nhếch miệng cười để nói: "Si, eo nhỏ, thân dài, da trắng, mặt xinh, khóe mắt đầy là ý xuân. Càng yếm thấy hơn chính là khí chất của phần trí tự trí thức kia. Có thể nói rằng quyền rũ kết hợp với cả đoan trang quả nhiên chính là một cực phẩm." Tần châu ca bị đám người tù nghiêu đánh giá bằng ánh mắt bận thiểu, còn cười bị cả tù nghiêu xăm soi soi mái. Khuôn mặt của cô khó nén vẻ xấu hổ và buồn bực. Cô giận dữ nên nói, Các anh muốn làm gì? Tù nghiêu cười tùm tìm. <cười> Nếu như cha con bọn mày không muốn trả tiền, tao đây cũng chỉ có mời bọn mày đến chỗ. Chúng ta sẽ nén nén thảo luận kỹ lưỡng xem, lên giải quyết chuyện này như thế nào thì mới được đây. Tù nghiêu nói rồi ra lệnh với đám tù khảo hung thần ái sát đưa hai người bọn họ đi. đám người những tên trông trẻ lại có vẻ dữ tợn nó trực tiếp đã bắt lấy tần hạo và tần chào ca định đóm lên chiếc xe ca ở bên đường chuẩn bị bắt cha con bọn họ rồi lại liền nói người qua đường ở xa không biết xảy ra chuyện gì hơn nữa vừa thấy gã đã biết rằng đám người tù ngưu này là không phải hiền lành gì bởi vậy nên không ai dám can đảm xen vào việc của người khác. mà đúng lúc này một chiếc hồng kỳ dừng lại ở bên cạnh. Sau đó Trần Ninh bước đến từ ở trên xe rồi nảy đụng để nói. Ban ngày ban mặt các anh dám làm gàn bắt người ư. Tần trèo ca thấy Trần Ninh kích động liền nói. Anh Trần mau cứu chúng tôi. Tình yêu không ác liền nói. Lời nhóc con. Mày là ai đấy? Tao khuyên mày đừng có xen vào việc của người khác. Miễn nát nữa đánh cho máu chảy đầy mặt rồi. Trần Ninh cười cười. Việc gì mà nghe về ghê vậy? Các anh muốn bắt nạt tôi ư. Là còn muốn đánh tôi máu chảy đầy mặt sao? nói ngay chút đi. Tùy nhiêu nhao mắt lại, chỉ vào đuôi xe của chiếc Beni bị theo đuôi cách đó không xa, lệnh đồng tiền nói. Cha của bàn mày bám đuôi Beni của tao, còn đâm bể mấy thùng dầu cấp phát riêng ở trong cốp xe nữa. Dầu đã bị đâm bể, còn nằm hỏng mấy hộp thuốc lá cấp riêng nữa. Lô hàng này của tao là cấp riêng cho các thủ trưởng của quân khu Giang Nam, trị giá một triệu. Mày nói nên buổi thường như thế nào đây? Trần Ninh khi anh nhớ mày. Thuốc lá cấp riêng cho quân khu giang Nam. Tùng Ngưu ngạo nghẽ để nói, đương nhiên rồi. Trần Đinh để nói, tôi xem sao. Trần Đinh nói rồi, tôi đi đến bên cạnh chiếc xe ben bị theo đuôi kia Phát hiện thật sự có mấy thùng rượu và mấy hộp thuốc lá bị hỏng. Rượu bị phá thùng đổ xuống dưới thuốc lá, và thuốc lá đều đã bị hư hỏng. Trần Đinh hơi kiểm tra thì đã phát hiện ra, chúng thật đúng là thứ cung cấp đặc biệt ở trong quân đội. Sao thuốc lá và rượu cấp riêng cho quân đội, lại liều lạc ở bên ngoài, Trần Ninh Cố ý liền nói: "Giá đây không phải là thuốc lá và giẻ cấp riêng cho quân đội, hơn nữa dù có có là thật, cấp riêng cho quân đội thì cũng không đáng tiền. Vậy đi, đấu thuốc lá và giẻ này, tôi bồi thường cho anh 2 ngàn, còn sửa chữa xe cho anh luôn, thế nào?" Tiêu Ngư nghe vậy thì giận tím mặt, con mẹ nhà nó, mày đùa giỡn mặt mấy tao hả? Cả nói nhìn đám qua tần giẻ cá ở bên cạnh với dáng người yêu điệu, đùi ngọc thon dài, Tham Nam nuốt nước miếng, cười dữ tận để nói. Nhau còn, có lẽ bọn mày trả tiền không nổi đâu. Vậy tao cho bọn mày một đường sống nhé. Nếu như để người đẹp này hầu tăm một đêm, tiêu tao sung sướng, tao sẽ tha cho bọn mày. Không cần bọn mày phải bồi thường tiền nữa. Trần Ninh chầm mặt. Trước mặt tôi, tốt nhất anh nên thu lại hành vi du côn vô lại của mình đi. Tụng Nghiêu nghe vậy thì cười ha ha. Mày là cái thứ gì mà cũng xứng đáng giả bộ trước mặt của tao chứ Các anh em ra tay đánh chết nó Tù Ngưu vừa nói rất nời Đám thuộc hạ tóc vàng ở bên cạnh gã Lập tức ra tay Toàn bộ hung đoạn đánh về phía của Trần Ninh Trần Ninh hừa hạnh để nói Tìm chết ư? Anh giơ tay lên Một cái tát ráng xuống mặt của tên tóc vàng xông vào trước nhất Chát Một tiếng chát vang lớn Tóc vàng đã bị Trần Ninh đánh đến Phun ra một đống lộn xộn răng và cả máu Cả người bay thấp ra ngoài Tuy Tù Nghiêu có nhiều thuộc hạ, nhưng mà hoàn toàn không cùng cấp bậc với cả Trần Ninh. Trần Ninh như là đi bộ ở trong sân vắng, đi qua kẻ họ của các đối thủ. Ra tay nhanh như điện, mỗi chiều đã có một đối thủ kêu thảm rồi gã xuống. Những tên thuộc hạ của Tù Nghiêu, cộp chung này, cũng căn bản không phải là đối thủ của Trần Ninh. Tần Hạ và Tần Chầu Ca xem đến ngập tràn kích động, nhiệt huyết cuồn cuộn, ánh mắt tràn đầy sông phái. Chỉ trong ngay mát, tất cả thuộc hạ của Tùng Nhiêu đều đã ngã xuống vùng máu. Tùng Nhiêu hoảng hồn khiếp vía Không ngờ mười mấy tên thuộc hạ của gã ta lại không phải là đối thủ của Trần Ninh. Anh cười lạnh nhìn thấy Tùng Nhiêu. Vừa nãy anh nói có phải là đánh tôi tới chết sao? Tùng Nhiêu trắng bệch cạ mát, bỏ hôi tuôn ra như mưa, các căng đầu để nói. Nhóc con, mày đừng có kiêu ngạo Trên kia tao có người, mày đừng vào tao, tao bảo đảm tất cả bọn mày đều phải xuôi quẩy rồi. Khóe miệng của Trần Ninh hơi còng lên Trên kia Tù hữu ngẩn đầu lớn tiếng để nói Chính là trong quân đội đó Ta quen rất nhiều với các thủ trưởng ở Trong quân khu thành phố Trung Hải của chúng ta Có tin ta vừa gọi một cuộc Là có thể kéo bộ đội ra đây giải giấu mày không Vừa nãy Trần Ninh phát hiện ra Lô rượu giả cấp riêng cho quân đội Anh đã muốn điều tra rõ xem sao Vì sao những thứ cấp riêng ấy Lại tuồn ra ngoài xã hội Lúc này ông anh không tỏ vẻ gì Cố ý cười nại nhìn nói Gọi quân đội đến dạy dỗ tôi ư. <cười> dắt chuột chết ở bên hông. Mà giả làm thợ săn ư. Ngay lúc này tôi cho anh một cơ hội đó. Anh cứ việc gọi điện cho người ta đi. Tôi thật sự muốn xem rằng anh thật sự có thể gọi ra được người của quân đội ra dạy dỗ tôi không? Tôi nghe nghe vậy thì vừa mừng lại vừa sợ. Gã không ngờ Trần Ninh lại cho cơ hội để gọi viện binh. <cười> Trần Ninh, mày thực sự là tìm chết rồi cả không chút do dự mà lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc điện thoại. Sau khi nói chuyện xong, gã bèn cười dữ tợn: nhau con, mây chết chắc rồi. Không đến nửa giờ, đầu đường ở phía xa bỗng xuất hiện mấy chiếc xe jeep treo quân bài, mấy chiếc xe jeep hồn hổ hồ, gào thét là đến. Sau đó thì dừng lại bên cạnh đám người của Trần Ninh. Bước xuống là một người đàn ông trung niên, mặc quân phục thiếu tá, còn có mười mấy thuộc hạ ăn mặc ngụy trang tôi ngheu thấy người thiếu tá cười dữ tận nói với cả trần ninh <cười> thiếu tá tình cần đến rồi nhóc con mày chết chắc rồi vâng thưa quý vị và các bạn tập 97 xin phép được kết thúc tại đây xin chào và hẹn gặp lại